いいね。<音楽> tình yêu gây sóng gió trong ta với châm mùa đông g i a tình yêu gây h é o hắt bao la để sâu rơi những l á tiếc n h ớ t ớ i lâm ân tình n g i những ngày vui những đêm dài g i ờ t ì n h đã chết nó ui khúc ca rất luôn 「tình yêu như những lối chung gai」「bước b chân u 癖の tê t たい」「tình yêu như những